mươi 1291, khách không mời mà đến lông tơ vốn mềm mại vô cùng, bây giờ lại trở thành sát khí kinh khủng nhất. Lông tơ trực tiếp xuyên thấu huyết khiên, bắn tới trên người của Tiêu Trần. Trong nháy mắt kim quang mảnh liệt, trên da của Tiêu Trần đột nhiên phát ra thần quan màu vàng nập trời, thần quan giống như là nước chảy, bảo vệ Tiêu Trần. Lông tơ cùng da chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại rung trời. Tuy là hộ giáp của Tiêu Trần không phá thân thể, Gần như hoàng mỹ Thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn Lông tơ này đúng là vẫn còn có nửa đoạn Đâm vào trong thân thể của tiêu trần Quả nhiên có độc Lông tơ ghim vào thân thể Trong nháy mắt thân thể biến thành màu đen Sự tê liệt mảnh liệt Làm cho thân thể của tiêu trần dừng lại Thế nhưng ngay tức khắc Một luồng khí rực rỡ trong nháy mắt Bao trùm đi qua Thân thể lập tức khôi phục bình thường Nhện lớn cũng sửng sốt một chút Dường như không ngờ tới Tiêu Trần lại có thể chống đỡ được độc của mình. Lợi dụng lúc nhện lớn sửng sờ, Tiêu Trần vọt tới như điên. Âm. Khi đến gần, sức mạnh toàn thân của Tiêu Trần bạo phát, trực tiếp ném Mạc Ly ra ngoài. Thân thể của Mạc Ly xuyên qua khe hở của đại thụ một cách chính xác, hướng về nơi xa. Cùng lúc đó toàn bộ thân thể của Tiêu Trần đụng vào trên người của nhện lớn, sức mạnh kinh khủng khiến nó không rảnh để ý tới Mạc Ly. Động tác liên tiếp này xảy ra ở trong điện quan hỏa thạch, thế nhưng mỗi một bước lùi cũng nằm trong kế hoạch của tiêu trần. Nhện lớn tức giận, không nghĩ tới bị một con sâu nhỏ trốn thoát. Nó giận dữ mở miệng rộng, trực tiếp nuốt tiêu trần vào. Trong chớp mắt khi bị nuốt trọn, tiêu trần trực tiếp lấy tay xé ra động mạch chủ trên cổ tay mình, máu tươi phun ra ngoài. Lần này kịch độc trong cơ thể tiêu trần, không mang đến vận may cho tiêu trần. Bởi vì khi máu tươi tiếp xúc con nhện lớn, dường như nó đã nhận ra nguy hiểm, trực tiếp phun tiêu trần và máu trên người ra ngoài. Khủ khủ. Tiêu trần bóp cổ tay, ngồi dưới đất, nhìn con nhện lớn. Bất đắc dĩ nhún vai cười nói, mày lợi hại, ăn tao mày có thể khoe cả đời luôn đấy. Con nhện lớn nhìn tiêu trần, cũng mất đi hứng thú. Đinh đinh đinh. Con nhện lớn dùng chân gõ đường nhỏ. Đường nhỏ dưới mông tiêu trần đột nhiên mềm hóa thành đầm đen. Cơ thể tiêu trần, có lẽ không bao lâu sau, tiêu trần sẽ biến thành chất dinh dưỡng của con đường mòn. Nơi cuối dòng sông nghiệp hỏa. Dưới núi lớn khổng lồ như bức tường của thế giới. Tiêu trần ma tính đang một tay mang theo một cái chữ nhỏ, trong tay kia cầm một cây roi nhỏ. Chữ nhỏ bị tiêu trần ma tính quất qua qua khóc lớn, lạc hoa và tương tư ở bên cạnh nhìn che miệng cười không ngớt Đột nhiên tiêu trần nhíu mày, bởi vì lúc này hai bóng người nhanh chóng tới từ đằng xa. Đây là hai nam tử cực kỳ túng giật, hình như hai người bọn họ tới vì tiêu trần ma tính, trực tiếp rơi xuống trước người tiêu trần. Hoàng lang Tinh, Xích Phong Tinh Tiêu trần ma tính nhận ra này hai nam tử. Chính là tiêu trần thần tính bên người, bất động thành thiên nhai thập nhị ngưu lang thiên đoàn. Phi, thập nhị cung Bởi vì thực lực hai người này ở thần vô chỉ cảnh. Muốn tránh né triệu hoáng của bất quy lộ, hai người bọn họ vẫn luôn ở trong bất động thành, rất ít đi ra. Hiện tại xem ra, bọn họ đã thuận lợi vượt qua đại kiếp nạn thần vô chỉ cảnh. Hoang Lang Tinh là một nam tử dương quan tóc bạc, trên mặt luôn luôn mang theo ý cưới. Hắn ta nhìn đồng hồ các thời gian trên tay, hạt các bên trong đã sắp rơi xong, thế nhưng còn thừa lại một chút. Hoang Lang Tinh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, bộ dạng nghĩ mà sợ, cũng may, cũng may. Còn kịp. Về phần Xích Phong Tinh thì có dáng vẻ như người khác thiếu hắn ta mấy triệu. Không hề nói chuyện, vừa nghịch tóc đỏ của mình vừa liếc nhìn Hoang Lang Tinh. Sau đó Hoang Lang Tinh quỳ xuống lấy tiêu trận ma tính, thuận tiện ấn Xích Phong Tinh cực không tình nguyện trên mặt đất luôn. Đại đế, mạnh khỏe. Hoang Lang Tinh vui vẻ nói, nhân tiện đưa tay nhéo Xích Phong Tinh một cái. Xích Phong Tinh cực không tình nguyện chào hỏi theo. Tiêu trần ma tính cũng lười tính toán xích phong tinh vô lễ, hỏi, chuyện gì? Hoàng lang tinh bò dậy từ dưới đất, lấy ra một quả cầu nhỏ màu vàng, đưa cho tiêu trần ma tính. Đây là thứ đại đế bảo tôi chuyển giao cho ngài, cắp tóc. Trước giờ tiêu trần ma tính không hòa thuận với đại thần cung kia. Căn bản là lười duỗi tay ra luôn, có chuyện gì bảo hắn tự mình đến nói với ta. Lấy quan hệ giữa đại đế ma tính và đại đế thần tính mà nói. Cử động ấy của tiêu trận ma tính không khiến Hoàng lang Tinh ngạc nhiên. Cái kia, hi hi, đại đế nói chuyện này rất cấp bách, ngài nhất định phải tự mình nhìn, hơn nửa đại đế hiện tại ở trong bàn cơ hỗn độn, ngài ấy có muốn đến cũng không đến được ấy. Hoàng lang Tinh cười theo nói. Chương 1292, khách không mời mà đến, hay, tiêu trận ma đen hai tieu tran ma tinh suy nghĩ một chút. Thần côn đó hận không thể cách xa mình mấy cái ngân hạ mới tốt, lần này đột nhiên tìm người đưa đồ qua đây, có lẽ thực sự xảy ra chuyện gì. Tiêu trần ma tính vẫn nhận quả cầu vàng, nhét vào trong lòng. Hoàng lang tinh sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng, đại đế nói qua, ngài nhất định phải mở vật này trước khi đồng hồ cắt chạy hết. Đã biết. Thân hình tiêu trần ma tính đột nhiên biến mất. Lạc hoa và tương tư tức giận dậm chân, răng nghiến ken két. Lần nào cũng âm thầm đi mất, chẳng thèm chào hỏi lấy một câu. Hoang Lan Tinh nhìn hai giai nhân tuyệt sắc, sửa sang lại quần áo một chút tiếng lên phía trước nói, cô nương xin dừng bước, tiểu sinh họ lý tên thiên phong, hào Hoang Lan. Lan cái đầu nhà mày. Lạc hoa nhảy dựng lên, nện hồ lô rượu lên đầu Hoang Lan Tinh, trực tiếp đạp hắn ta vào trong đất. Đi, tương tư muội muội Lạc hoa kéo tương tư, nhanh chóng đuổi theo hướng của tiêu trần ma tính. Cứu tôi. Thực lực của lạc hoa quá mạnh mẽ, trực tiếp đập cho hoang lang tinh hoa mắt chóng mặt, cả người không dùng được chút sức lực nào. Hơn nửa cả người hắn ta đều bị đập vào trong đất, một cái đầu còn lại vẫn còn ở bên ngoài. Nghe hoang lang tinh cầu cứu, xích phong tinh lấy ra một cái trái cây, ngồi vào bên cạnh hoang lang tinh, gặm trắc trắc. Cậu sớm muộn gì cũng bị thiên lôi đánh xuống. Hoang lang tinh nguyền rũa. Đáng đời. Xích phong tinh mặt không thay đổi tiếp tục gặm trái cây. Tiêu trần ma tính đi tới phía trên rừng rậm nghiệp hỏa, nhìn đại thụ nghiệp hỏa hòa tan, nhíu mây. Xách ra chữ nhỏ, tiếp tục dùng roi nhỏ quất nó. Bình ổn bạo động của dòng sông nghiệp hỏa cho ta. Hoa hoa. Chữ nhỏ khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của tiêu trần ma tính, chữ nhỏ khóc suốt mướt bình ổn bạo động của dòng sông nghiệp hỏa. Nhìn dòng sông nghiệp hỏa hết bạo động, Đại thụ nghiệp hỏa hòa tan lại mọc lại lần nữa, lúc này tiêu trần ma tính mới lấy quả cầu vàng nhỏ kia. Sau khi bóp nó, ảo ảnh của tiêu trần thần tính xuất hiện ở trước mặt tiêu trần ma tính. Tiêu trần thần tính thấy tiêu trần ma tính thì không có sắc mặt tốt, trực tiếp lật lên bạch nhãn, mau đi cứu người, bao cỏ có tự kiếp. Tiêu trần ma tính vừa nghe biến sắc, đâu? Ngươi chờ ta tính tính toán toán. Ảo ảnh của tiêu trần thần tính cúi đầu véo tay. Vùng đất không tới không về, bất quy lộ. Âm. Ma khí ngập trời trong nháy mắt bùng lên trên người tiêu trần ma tính. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm đen. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước người tiêu trần ma tính, tiêu trần ma tính bước vào. Phi. Đại ma đầu. Ảo ảnh của tiêu trần thần tính liếc mắt, sau đó trong nháy mắt tiêu tán. Trên đường nhỏ đen tối. Thân hình tiêu trần đã bị nuốt chỉ còn lại cái đầu lộ ở bên ngoài. Nhìn tiêu trần gần chết, con nhện lớn lại không vui nổi. Bởi vì trong lúc tiêu trần bị chìm xuống, hắn đã mắng toàn bộ 18 đời tổ tông. Hô hô! Tiêu trần thở hỗn hện nói, còn có chút thời gian, ta lại đến lần nữa. Con nhện lớn thực sự không nghĩ ra. Tại sao lại có vương bát bản thiếu đánh như vậy chứ? Lêu lêu lêu, bục bục bục. Tiêu Trần còn muốn trào phúng hai câu, thế nhưng ao đầm đã che mất miệng mũi. Mắt thấy Tiêu Trần sắp phải tạm biệt thế giới này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phía trước. Âm. Bóng người dậm chân một cái, toàn bộ đường nhỏ màu đen từ dưới chân hắn bắt đầu bùng bổ, toàn bộ bay lên. Tiêu Trần gần bị gìn ngập trong nháy mắt bị sức mạnh kinh khủng nâng lên. Bịch. Bóng người vững vàng tiếp được Tiêu Trần, Tiêu Trần nhìn người này, suýt chút nữa thì bật khóc. Qua không tốt. Giọng nói tông trẻo lạnh lùng vang lên. Vốn rất tốt, thế nhưng có người không muốn làm cho tôi sống tốt. Tiêu trần bất đắc dĩ cười cười. BB hai người ở nơi đây mới vừa gặp lại, nhện lớn không chịu, cái thằng mất nết mắng 18 đời tổ tông nhà mình, cứ như vậy được cứu đi sao? Nhện lớn vốn không có chút động tỉnh gì đột nhiên động đậy. Thân mình của nó kéo lên phía trên đen nhánh, trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo toàn bộ không gian xung quanh cũng bắt đầu chấn động dữ dội. Sống gần quỷ dị màu đen bắt đầu nhộn nhạo, toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo không có quy tắc. Tiêu trần ma tính nhìn đỉnh đầu đen như mực bên trên. Lúc này không gian bắt đầu vặn vẹo xé trách thân thể của tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính hơi không kiên nhẫn nhíu mày, trong mắt đột nhiên xuất hiện ký tự màu đen nhu muc ben tren luc nay khong gian bat đau van veo xe rach than dị. Âm. Ngay sau đó, đột nhiên vang lên tiếng động như trời sụp. Một quang tài to lớn màu đen đột nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống, sau đó cả thế giới an tĩnh. Nhện lớn chẳng bao giờ có thể nghĩ tới, tại sao mình lại gà như vậy, gà đến quả thực làm người ta vô cùng phẫn nộ, người khác còn chưa động chút tay nào mình đã bị giết chết. mươi 1293, khách không mời mà đến, ba, tiêu trần nhìn quan tài màu đen kia, vẽ mặt ước ao. Chẳng bao lâu sau, mình cũng mạnh mẽ như vậy. Nhưng hiện tại nhìn xem, chỉ có thể bị người ta ôm, thật có thể nói là là trước khác nay khác mà. Cậu đã trưởng thành. Tiêu Trần ma tính nhìn Tiêu Trần mình đang ôm, vẽ mặt có chút ngạc nhiên. Lần trước gặp mặt Tiêu Trần chỉ còn là một đứa trẻ, mình còn có thể kẹp hắn dưới nách chạy khắp nơi. Tiêu Trần liếc mắt nói, nói nhảm, đã bao nhiêu năm rồi, ông đây cũng không phải thiên sơn đồng mổ chưa trưởng thành. Tiêu trần ma tính gật đầu, rất nghiêm chỉnh nói, không đáng yêu như khi còn bé. Phục. Tiêu trần suyết thì phun ra một bún máu, trước đây tại sao không phát hiện người này thích trẻ con? Tiêu trần nhìn con đường nhỏ bị tiêu trần ma tính chấn cho hoàn toàn lật lên, có chút bận tâm nói, có chuyện gì chờ một chút lại nói, đi phía trước tìm minh nguyệt đã. Tốt. Tiêu trần ma tính đáp ứng đơn giản một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một chùm xương dày đặc, biến mất tại chỗ. Mạc Ly chạy cũng không xa, hoặc có lẽ là cô căn bản chạy không xa. Con đường đen tối quỷ dị, đã vượt ra xa khỏi nhận thức của cô, hơn nửa trên đường nhỏ đen tối, cũng không phải chỉ có loại nhện này. Khi tiêu trần ma tính tìm được Mạc Ly, cô đang ngồi sổng trên đường nhỏ đen tối tuyệt vọng nhìn về phía trước. Đứng một nơi u ám ma quỷ, cứ như vậy đứng lặng lẽ như một người chết. Áp bách tử vong quỷ ảnh mang tới, làm cho nỗi lòng Mạc Ly gần đứt đoạn bao nhiêu tuổi rồi, còn ngồi chầm hổng dưới đất chơi buồn sao? trong tuyệt vọng, Mặc Ly nghe thấy được giọng của Tiêu Trần. Mặc Ly sợ là ảo giác, hung hăng bấm thân thể của mình, đầu đớn nói cho cô biết đây là thật. thân hình của Tiêu Trần mà tính đột nhiên xuất hiện ở trước người Mặc Ly, nhìn hai Tiêu Trần giống nhau như đúc, Mặc Ly sững sốt tại chỗ. Bịch, còn chưa có lấy lại tinh thần, cảnh sắc trước mắt của Mặc Ly đột nhiên biến đổi. trời đất u tối còn có trừng trậm nghiệp hỏa vô tận, lại có thể cứ như vậy về tới minh giới. Wow! Lưu Tô Minh Nguyệt khóc bật ra từ trong lòng Mạc Ly, nhảy đến bên tiêu trần bị tiêu trần ma tính ông lên. Đừng khóc, đừng khóc. Tiêu trần vui vẻ nói, phất tay với Mạc Ly. Cho tới giờ khác này Mạc Ly mới phục hồi tinh thần lại, thấy ánh mắt của tiêu trần, Mạc Ly mới dám xác nhận tiêu trần bị người ông kia, chính là thiếu niên mình biết. Hắn! Hắn là ai vậy? Mạc Ly có chút cả lâm hỏi. Anh của tôi. Người anh trai mất tích nhiều năm của tôi. Tiêu Trần mở miệng liền bắt đầu bị chuyện. Tiêu Trần vặn vẹo thân thể, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, bị đại nam nhân ông như thế, đoán chừng người khác cũng không được tự nhiên. Buông tôi xuống, ông tôi xong rồi chứ hả? Ồ! Tiêu Trần ma tính ồ một tiếng, đột nhiên buông tay. Tiêu Trần rơi xuống rừng rậm nghiệp hỏa như quả cân. Tiêu Trần suyết thì phun ra một búng máu, bà nội nhà cậu có như thế buông tay thế sao? Tiêu Trần vừa định phóng hồ lô lớn của mình ra, một cái thân ảnh màu đỏ đột nhiên xẹt qua, ông lấy Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm giác có phải gần đây mình phải phải kiên kỵ gì không? Tại sao lúc nào người ta cũng thích ông mình? Người nào vậy hả? Tiêu Trần đảo mắt, quay đầu lại nhìn. Kết quả là thấy khuôn mặt xinh đẹp có một không hai của Lạc Hoa. Ờ, đại mỹ nữ, đã lâu không gặp. Đại đế, mạnh khỏe. Lạc Hoa cười khanh khách gật đầu. Lạc Hoa đi theo bên người tiêu trần ma tính nhiều năm như vậy, đã sớm biết chuyện đại đế chia ra làm ba trước kia. Lạc Hoa đắc ý, nói cho cùng ba vị đại đế đều là cùng một người. Ông đại đế ma tính, cả đời này cũng đừng hy vọng có thể ông đến đại đế nhân tính cũng coi như đền bù một điểm tiếc núi. Ôi ôi, cô cười ngây ngô gì đây? Nhìn vẻ mặt cười ngớ ngẩn của Lạc Hoa. Tiêu Trần sợ đến đều nổi da gà. Ha ha, không có gì. Lạc Hoa cười hơi xấu hổ. Tiêu Trần vẻ mặt bác quái hỏi, quan hệ của cô và đại ma đầu kia phát triển đến mức nào rồi? Lạc Hoa bất đắc dĩ biểu môi nói, ngài cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nghẹn một lúc lâu cũng không nói thêm được gì. Đại ma đầu kia toàn lãnh cảm theo hệ cấm dục, cũng là khổ cô nương này, dính phải một người như vậy. Để hắn tự mình xuống đi. Tiêu Trần ma tính nhìn Lạc Hoa, có chút bất mãn nói. Lạc Hoa vừa nghe lập tức vui rung bắn cả người, đại đế đang ghen phải không? Cũng không quan tâm bất cứ điều gì khác. Trực tiếp ném Tiêu Trần ra ngoài. Bà nội nhà cô. Tiêu Trần lại rơi xuống phía dưới. Vừa định lấy ra hồ lô lớn, Tiêu Trần lại bị người ông lấy. Tiểu công tử, ngài đã trưởng thành rồi. Nghe âm thanh ngọc phát dính này, Tiêu Trần liền đoán được người nào đang ông lấy mình. Linh đao hiếm thấy, tương tư. Cô cũng đã trưởng thành, Linh đao cũng biết trổ mã sao. Tiêu Trần quể oải nói thầm hai tiếng. Chương 1294, mối nguy của địa cầu cô buông hắn ra. Mạc Ly vừa nhìn tiêu trần bị ông tới ông lui thì không chịu, lập tức lẹn đến bên người tương tư, sát khí đằng đằng nhìn nàng. Nhìn Mạc Ly sát khí đằng đằng, tương tư sợ đến tái mặt, cô, cô đừng sang bậy, cô tới nữa, tôi gọi người đấy. Tiêu trần đưa tay ông mặc, có phải linh đau này thêm hết điểm diễn xuất vào làm nũng không? Trả, trả lại cho cô. Nhìn Mạc Ly từng bước tới gần, tương tư sợ đến ném tiêu trần cho Mạc Ly, nhanh chóng trở lại bên người tiêu trần ma tính. Hư! Mạc Ly hừ lạnh một tiếng, ông tiêu trần định chạy đi. ạ Tiêu trần trong nháy mắt ngỡ ngàng, cô nương này muốn làm gì thế? Cô thả tôi xuống, tôi còn phải chạy trở về cứu người nữa. Mạc Ly lắc đầu, rất rõ ràng không muốn nghe theo lời nói của tiêu trần. Tiêu trần đột nhiên phát lực. Bật ra khỏi lòng Mạc Ly hiện tại chỉ là thần nhất cảnh Cuối cùng cũng thả hồ lô lớn ra Tiêu Trần ngồi trên hồ lô Vẫy tay từ biệt Mạc Ly Tôi phải đi đây Có duyên sẽ gặp lại Mạc Ly hung hăng lắc đầu Từ trước tới giờ cô chưa từng trải qua loại chuyện như vậy Không biết nên nói gì Tiêu Trần cười nói Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn Có tàn đương nhiên có hợp Có duyên chúng ta sẽ gặp lại Tiêu Trần ngồi trên hồ lô quay trở lại bên cạnh Tiêu Trần Ma Tính. Nhìn bóng dáng Tiêu Trần khuất dần, trong lòng Mạc Ly chợt trống rỗng, muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Cô rất muốn đi theo Tiêu Trần, nhưng cô không thể rời khỏi tử quốc phụ đồ quá lâu, nếu rời khỏi quá lâu thì cô có thể sẽ suy yếu cho đến khi chết. Tiêu Trần nói với Tiêu Trần Ma Tính, có thể giúp tôi đưa cô ấy trở lại tử quốc phụ đồ không? Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, bóng dáng bỗng nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mạc Ly. Sau đó, Tiêu Trần Ma Tính nắm lấy cổ áo của Mạc Ly. Mang theo cô bay về phía xa. Cậu không thể nhẹ nhàng một tí được à? Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến. Phía trên tử quốc phù đồ, Tiêu Trần Ma Tính vừa định ném Mạc Ly xuống, thì Mạc Ly đột nhiên gọi Tiêu Trần Ma Tính lại. Ờm, anh trai, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Không hiểu vì sao, Mạc Ly lại cảm thấy trong lòng cực kỳ sợ hãi người anh trai của Tiêu Trần này. Nói đi! Người ta đã gọi mình là anh trai rồi, tiêu trần ma tính vẫn gật đầu đồng ý, mạc ly nhìn về phía tử quốc phù đồ nói, tôi muốn rời khỏi nơi này, nhưng tôi lại muốn sống. Ồ! Tiêu trần ma tính mặt không biểu tình ồ lên. Đột nhiên, tiêu trần ma tính rút thanh trường đao của mình ra, chém về phía tử quốc phù đồ phía dưới. Một luồng đao khí cực lớn không thể nào địch nổi trào ra, lập tức đánh nát tử quốc phù đồ thành từng mảnh. Mạc Ly trong nháy mắt ngơ người, sau đó cả người đột nhiên trở nên trong suốt. Cô sinh ra từ tử quốc phù đồ, sinh mệnh của cô có liên quan mật thiết với nơi này, hiện tại tử quốc phù đồ đã bị hủy, cô đương nhiên không có đạo lý sống sót. Tại, tại sao? Mạc Ly không thể hiểu nổi tại sao Tiêu Trần Ma Tính lại làm như vậy. Nhưng Mạc Ly sắp biến mất không có mục tiêu sợ hãi. Thậm chí mot tia cảm thấy nhẹ nhõm giải thoát. Cô đã bị tử quốc phù đồ hạn chế quá lâu, cô cô độc đã lâu lắm rồi, cô độc đến mức ngay cả khi phải rời khỏi thế giới này, cũng không hề sợ hãi. Người duy nhất không thể buông bỏ có lẽ là Tiêu Trần, chàng trai mới lớn đã bước vào trái tim cô khi vừa mới quen. Phá rồi lại lập. Tiêu Trần mà tính bắt đầu kết ấn trên tay, phù văn màu đen huyền ảo bay ra từ đầu ngón tay của Tiêu Trần, đến bên cạnh mạc ly, chậm rãi xoay tròn. Một vài quả cầu phong ấn nhỏ màu đen xuất hiện bên cạnh tiêu trần ma tính. Sau đó vài ngọn cỏ với hình dạng khác nhau phá tan quả cầu phong ấn nhỏ. Hóa thành từng điểm ánh sáng huỳnh quang vọt vào thân thể trong suốt của Mạc Ly. Thân thể trong suốt của Mạc Ly dần dần trở nên ngưng thực, thậm chí còn có một thần quang màu vàng lóe lên trên làn da trắng như tuyết. Không lâu sau đó, Mạc Ly không thể tin được nhìn nhìn cơ thể của mình. Cô có thể cảm nhận được mình đã được tự do. Hoàn toàn tự do, không có bất kỳ xiềng xích nào cả, ngoại trừ thực lực chỉ có thần nhất cảnh, những thứ khác đều ổn, có chút giống nằm mơ vậy. Tiêu Trần Ma tính ném một quả cầu phong ấn nhỏ màu đen cho Mạc ly đang ngẩn người, xoay người rời đi. Quả cầu nhỏ trong tay Mạc ly ầm ầm vỡ vụn. Từng luồng thông tin dũng mảnh tràn vào đầu, hóa ra đó là một bộ công pháp tu hành tên là Thiên Minh. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, giúp người giúp cho trót. Tiêu Trận Ma Tính không chỉ chặt đức nhân quả của Mặc Ly và Tử Quốc phù đồ, mà còn cân nhắc đến chuyện tu hành sau này của cô. Mặc Ly bái một cái thật sâu với Tiêu Trận Ma Tính. Chương 1295, mối nguy của địa cầu. Hai, một bóng người ở đằng xa, điên cuồng chạy về phía Mặc Ly, chính là bà cụ kia. Bà cụ vốn đang đem theo đại quân đi tìm Mặc Ly. Nhưng không tìm thấy người, lại bị tổn thất nặng nề, bản thân cũng bị thương nặng. Kinh khủng nhất là đại quân M phong hoạt quỷ còn lại đột nhiên tiêu tán, bà cụ biết chắc tử quốc phù đồ đã xảy ra chuyện nên vội vàng trở về. Mặt ly nhìn theo bóng dáng vội vội vàng vàng của bà cụ vui vẻ nở nụ cười, mọi chuyện đều tốt, tốt lắm. Khi thực lực trở lại thần vô chỉ cảnh, mình có thể mở ra thông đạo đi tìm cậu ấy. Nơi đó hình như được gọi là địa cầu. Đúng vậy chính là địa cầu. Ngay sau khi tiêu trần ma tính quay trở lại không trung phía trên rừng rậm nghiệp hỏa, đã bị tiêu trần kéo lấy quần áo. Nhanh lên, trở về địa cầu với tôi đi. Tiêu trần lôi kéo quần áo của tiêu trần ma tính lắc qua lắc lại, trông giống như đang làm nũng. Làm gì thế? Tiêu trần ma tính hiếm thấy trần tròn mắt. Tiêu trần kể lại chuyện xâm lược của dạ đàm đại thế giới. Kết quả? Tiêu Trần Ma Tính mặt không biểu tình nói ra hai chữ, phế vật. Ách! Tiêu Trần rõ ràng không thể nào phản bác, hình như là phế vật lắm luôn. Tiêu Mỹ Lệ Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng gọi. Sau đó, đồng tử mắt phải của Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên xoay tròn, một con quả đen bay ra khỏi mắt hắn. À, lão lưu manh! Vừa nhìn thấy Tiêu Trần, quả đen đã sợ đến mức xù lông toàn thân. Tiêu Mỹ Lệ vẫn sợ Tiêu Trần nhân tính như mọi khi. Cả nhà cô mới là lưu manh ấy. Tiêu Trần tức giận trợn mắt. Đi đến địa cầu. Tiêu Trần ma tính nhẹ giọng nói. Vâng, đại đế. Tiêu Mỹ Lệ vui vẻ nhảy dựng lên trên vai của Tiêu Trần ma tính, đắc ý cười mấy cái với Tiêu Trần. Sau đó, một đồ án hình tròn đỏ như máu xuất hiện trong mắt Tiêu Mỹ Lệ, kỳ diệu thay, thứ này đột nhiên được chiếu rọi xuống dưới chân mọi người. Thiên Phú Chủng Tộc, Phá Vỡ Xuyên Toa Phá Vỡ Xuyên Toa là Thiên Phú Chủng Tộc của Tiêu Mỹ Lệ, có thể đi lại tự do giữa các thế giới. Đương nhiên Tiêu Trần Ma Tính cũng có thể, nhưng sẽ không nhanh bằng Phá Vỡ Xuyên Toa của Tiêu Mỹ Lệ. Tiêu Trần Biểu Môi, quỷ lười Tiêu Mỹ Lệ này vậy mà lại thức tỉnh Thiên Phú Bá Đạo này, ông trời bị mù à. Tiêu Mỹ Lệ ngay lập tức biến mất cùng với bóng dáng của mấy người, ngay sau đó xuất hiện trên địa cầu. Lúc này... Địa cầu đã ở ranh giới của sự sống và cái chết. Dạ đàm đại thế giới, đến sớm hơn hai ngày so với năm ngày dự kiến. Nói cách khác bây giờ là ngày thứ ba dạ đàm đại thế giới đến trên địa cầu. Cung điện màu vàng khổng lồ, lơ lửng trên không trung của địa cầu, trực tiếp che đi mặt trời, phần lớn địa cầu chìm trong bóng tối. Vô số binh sĩ tinh nhuệ đứng sừng sửng trên bầu trời, dậy đặc như châu chấu. Yêu thú to như núi đang điên cuồng gầm thét. Như thế nó không thể chờ đợi để chinh phục thế giới mới này. Một thanh niên tóc trắng đứng trên đỉnh cung điện, lạnh lùng nhìn thế giới dưới chân. Gã rất tức giận vì đứa cháu trai duy nhất của gã là dạ hoa đã chết. Dạ nhất cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh. Không biết phải làm sao. Dạ thập tam không bảo vệ tốt thiếu tông chủ, hắn ta, người đứng đầu ảnh bộ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Tông chủ. Dạ nhất cúi đầu đầy vẽ tự trách. Thanh niên tóc trắng nhẹ nhàng lắc đầu, một lúc lâu sau mới thở dài nói, mệnh của Hoa Nhi cứ đổi như vậy đi. Dạ nhất, bọn họ pháp trận mất bao lâu nữa? Tóc trắng thanh niên hỏi. Dạ nhất cung kính đáp, ban đầu cần một khoảng thời gian, nhưng có người của thế giới này muốn leo lên thuyền lớn của tông chủ, bọn hắn đã chủ động liên hệ với chúng ta, nói là có thể phá hủy một phần đại trận từ bên trong. Sau một nén nhang sẽ là lúc phá trận. Thanh niên tóc trắng gật đầu. Vẽ mặt vô cảm nói, những kẻ thức thời có thể cho những người này chết một cách tử tế. Bên trong hoa hạ Hiện nay, hầu như những người bình thường trên toàn thế giới đã được chuyển đến hoa hạ. Có thể làm nên hành động vĩ đại trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cũng là nhờ đại sở đi ra từ bất chư giới. Bọn họ đã sử dụng rất nhiều bảo thuyền để di chuyển tất cả mọi người trong thời gian ngắn nhất. Và thiên đoàn hoàng đế của đại sở thành chủ lực chống lại dạ đàm đại thế giới lần này. Hàng trăm vị lão hoàng đế dẫn theo tinh bệnh hãng tướng của đại sở, canh giữ bầu trời phía trên hoa hạ. Nếu cửu lông ngự thiên trận của hắc phong bị phá vỡ, thì quân đội của đại sở nhất định sẽ là nhóm đầu tiên tiếp xúc với những chiến sĩ khủng bố kia của dạ đàm đại thế giới. Các vị lão hoàng đế của đại sở không hề lùi bước, thậm chí họ còn đi tới tiền tuyến. Bọn họ là một đại đế quốc rất truyền thống, bọn họ biết lễ, biết cách viết chữ biết ơn như thế nào. Chương 1296, mọi người chuẩn bị đại chiến. Ở biên giới phía Tây của Hoa Hạ, tập hợp hàng triệu đại quân yêu tộc của cậu đảng. Đội quân mặt đất của dạ đàm đại thế giới đang thông qua nơi này nhìn chầm chầm vào cửu lông ngự thiên trần. Đội quân địa lông khổng lồ của dạ đàm đại thế giới khiến cho cả mặt đất như rung lên. Kể từ khi tiêu trần rời đi, cậu đảng chưa từng nhắm mắt, cô mặc một bộ tỏa tử hoàng kim giáp của yêu vương đời trước để lại, mang theo định hải thần châm. Ngày đêm tuần tra tuyến đầu biên cảnh. Cẩu đảng biến từ một hiệu trưởng thành một chiến sĩ. Vào thời điểm nguy nan phương chỉ huy tác chiến. Bởi vì truyền thống của yêu tộc từ trước đến nay luôn là mỗi khi gặp đại nạn, yêu vương sẽ làm gương cho binh sĩ, xung phong liều chết phía trước. Yêu vương đời trước như thế, mặc dù yêu vương đời này là nữ tử vẫn như thế. Hoàng Kim tỏa tử giáp và định hải thần châm đó đã kế thừa ý chí của yêu vương từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở biên giới phía Bắc. Vào thời khắc sinh tử này, các đại gia tộc và tổ chức lớn trên toàn thế giới cuối cùng cũng bỏ đi hiềm khích trước đây. Đoàn kết lại với nhau. Bọn họ đang thủ ở nơi này, đối mặt trực diện với hàng trăm kiếm tiên của dạ đàm đại thế giới. Mặc dù chỉ có trăm vị kiếm tiên, nhưng cảnh giới thấp nhất của bọn chúng cũng là cảnh giới yên diệt. Trong số đó có một số kiếm tiên, khí tức càng khủng bố đến cực điểm, trong hơi thở ẩn chứa hào quang vạn trường. Đó là thần vô chỉ cảnh trong truyền thuyết. Lực lượng tập hợp của một đại thế giới khủng bố đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Nếu như không có nguy đế như con chó ngốc ở đây, chỉ sợ đại quân kiếm tiên này có thể tiêu diệt sạch tất cả mọi người. Nhìn những kiếm tiên khủng bố đang tán gẫu cười đủ vui vẻ bên ngoài cửu lông ngừ thiên trận, khí thế một triệu đại quân nhân tộc bị đè ép gắt gao. Thanh y tự mình mặc giáp ra trận, nếu tiêu trần không thể quay về, chỉ sợ đây sẽ là trận chiến cuối cùng của anh ta, trận chiến cuối cùng vì Hoa Hạ. Ở biên giới phía Nam, hai tộc thần ma của Hoa Hạ, cộng với những sinh vật lộn xộn ở nước ngoài còn lại đang canh giữ ở đây. Ma Cà Rồng, Ác Ma, Ác Linh, Dì Chủng, những sinh vật lộn xộn này, xem lẫn với nhau để tạo thành một lực lượng khủng bố. Bọn họ phải đối mặt với một tiểu đội chỉ có 20 sinh linh. Mặc dù chỉ đối mặt với một tiểu đội chỉ có 20 sinh linh, nhưng đây có thể là chuyến tuyến áp lực nhất trong tất cả các mặt trận, bởi vì 20 kẻ mà bọn họ đối mặt đều là những đại ma khủng bố. Si Vưu hai ngày này rất cao hứng, thậm chí còn mong muốn được giao thủ với những đại ma khung bo si hai bởi vì số của hắn ta là binh chủ, sinh ra là để chiến đấu. Một chú gấu trúc uống nu chỉ có thể lăn, đang lăn qua lăn lại bên cạnh hắn ta chơi đùa cực kỳ vui vẻ tự như không hề cảm thấy sự áp lực trong không khí kia mấy kẻ không biết gì luôn rất kỳ quái xi vu làm sao cưỡi tên này vào chiến trường đây chiến tuyến phía đông toàn bộ binh lực đã dùng hết không còn binh lực dư thừa để bố trí đến nơi giáp biển này chỉ có một lão đạo sĩ với mái tóc hoa râm ngồi trên một hòn đảo hoang mọi người đều thích gọi ông là bạch vân quan chủ một ông thầy tướng số vô liêm sĩ suốt ngày đánh lừa khách du thua đe bo tri đen noi giap bien nay chi co mot lao đao si voi mai toc hoa tram ngoi tren mot hon đao hoang moi nguoi đeu thich goi ong la bach van quan chu mot ong thay tuong so vo liem si suot ngay đanh lua khach du lich Phá đạo xem rút thăm. Y-y-ô, xương già lọm khọm của tôi vậy mà còn rút trượt, sao thảm dữ vậy trời? Lão đạo sĩ ngồi trên đảo, liên tục than thở. Trước mặt ông là một đống lửa, trên đống lửa đang nướng một con dao lông dài đến một trường, mùi thơm mê người thoang thoảng rất xa. Đột nhiên có một ông già xuất hiện trước mặt lão đạo sĩ, cầm lấy dao lông vừa nướng chín bắt đầu gầm. Quỷ cốc lão nhi, ông đừng khinh người quá đáng nhá lão đạo sĩ tức đến mức tóc tai dựng đứng ném ra hai lá bùa màu tím trong chốc lát phong vân mãnh liệt sấm sét màu tím thô nhám như thùng nước bổ tới tấp vào người ông già giật đồ ăn phi sao ông vẫn keo kiệt như vậy chứ ăn của ông có tí đồ mà ông dùng sét đánh tôi à ông già lập tức gặm sạch sành sanh dao lông chỉ còn lại một đống xương ông ông thằng chó này hôm nay đạo gia tôi sẽ vì dân trừ hại trước Lão đạo sĩ nhìn đóng xương còn sạch hơn để bị chó liếm. Trong lòng tức giận đến mức suýt chút nửa não tụ huyết. Phi, hai chúng ta ai là hại khó nói lắm đấy. Ông già sĩ răng vẽ mặt khinh thường, mấy năm qua ông ở Bạch Vân Quan lừa đảo không ít đâu nhỉ. Mấy cô gái lớn, con dâu nhỏ kia đến xem tướng số, vừa được sờ soạn đôi bàn tay bé, vừa kiếm được không ít tiền, vậy mà ông còn keo thế. mươi 1297, đại trận bị phá hư phi, đạo gia là bị cuộc sống ép buộc. Lão đạo sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không có ý tứ xấu hổ nào cả. Lúc này cửu lông nữ thiên trận đột nhiên điên cuồng chấn động, tiếng rồng năm vang lên trung trời. Súc sinh kia lại điên rồi à? Ông già câu mày. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ dàng hai tay nói, chẳng phải chỉ nướng mấy con rắn dài trước mặt nó thôi sao, cứ làm như sắp chết ấy. Âm. Cửu lông ngự thiên trận bên ngoài biển rộng điên cuồng gầm thét, từ dưới biển xuất hiện một thần lông cao khoảng ngàn trường, nó đứng lên, lạnh lùng nhìn hai ông già. Đây là đối thủ của lão đạo sĩ, một con thần lông sắp bước vào nguy đế. Đệt mẹ mày, yên lặng cho đạo gia một than long sap buoc vao nguy đe đep me cái coi. Lão đạo sĩ không hề có phong phạm dựng thẳng ngón giữa lên. Thần lông lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái rồi lại lặn xuống biển. Ánh mắt oán độc khi rời đi khiến người ta không rét mà run Ông già bất đắc dĩ thở dài, nếu trận bị phá, người chết đầu tiên sẽ là lão già ông đấy. Lão đạo sĩ liếc mắt, không biết từ đâu lấy ra một cái đùi gà, gặm. Lão đạo sĩ vừa nhai vừa nói, chết cũng được, không chết cũng được. Đúng rồi, không phải ông suốt ngày khoe khoang. Am hiểu liên hoành hợp tung ấy ư, tại sao lại không lôi kéo mấy kẻ lợi hại đến vậy? Lão già giang hai tay, Cái gì có thể kéo được đều đã kéo tới rồi, hiện tại chính là kết quả tốt nhất. Vậy thì ông nghĩ chúng ta có thể kiên trì được bao lâu nếu trận bị phá? Lão đại sĩ cười ha hả hỏi. Tối đa 10 phút. Ông già bất đắc dĩ nở nụ cười. Đôi khi mọi thứ tuyệt vọng đến mức, dù bạn cố gắng hết sức, có lẽ chỉ đổi lại là sẽ chết muộn hơn một chút mà thôi. Tôi nghĩ không chỉ vậy đâu. Lão đạo sĩ cười lắc đầu. Đôi khi ông không thể bỏ qua sức mạnh bùng nổ của một người vì bảo vệ người thân bằng hữu đâu. Có lẽ vậy. Ông già nhìn về phía xa, cái chúng ta cần là một thế giới với những anh hùng, chứ không phải một thế giới mà tất cả mọi người đều chết trong trận chiến. Thành phố Minh Hải Con cháu ngốc nằm trên bãi có ngủ thiếp đi, nó nhớ lời dặn của tiêu trần, đừng ra ngoài cứng rắn. Mấy ngày nay con cháu ngốc không làm gì cả, suốt ngày đi loanh quanh, ăn rồi ngủ ngủ dậy rồi lại ăn. Thực ra, con cháu ngốc không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, nó đã trở lại minh phủ một chuyến, cứu binh nhất định không thể tiến vào, mấy vị minh ti không có khả năng đồng ý phát binh. Con cháu ngốc quay trở lại chỉ để lấy hết hàng tích trữ của mình. Con cháu ngốc rất vui vẻ, bởi vì nó nghĩ rằng mình có những hàng tích trữ này ít nhất những có thể giết những người kia trở tay không kịp. Về phần hát phong, hai ngày qua bận rộn đến mức sụt đi mấy ký. Thậm chí mong cũng không còn căng tròn như trước. Hơn nửa trái tim của Hắc phong đang rỉ máu, nhắc đến là đau lòng. Để chống lại cuộc tấn công quy mô lớn của dạ đàm đại thế giới, cửu lông ngự thiên trận mà hắn ta bố trí đã tiêu hào hết sạch của cải mà hắn ta đã tích góp từng tí một suốt cả nửa đời người. Mặc dù hac phong cả ngày hùng hùng hổ hổ, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn bố trí xong đại trận. Cửu lông ngự thiên trận có năng lực phòng thủ mạnh nhất. Quy mô trình độ của nó hùng vĩ đến mức thậm chí bao phủ toàn bộ lãnh thổ Hoa Hạ. Chính Long Mạch tốt nhất của Hoa Hạ đều được Hắc Phong lợi dụng. Hắc Phong gọi điện cho Tiểu Đệ, lái máy bay riêng đi Côn Luân. Bởi vì mắt trận của Cửu Long Ngự Thiên Trận được thiết lập trên núi Côn Luân, tổ long mạch của Hoa Hạ. Mặc dù Cửu Long Ngự Thiên Trận được xưng là phòng thủ mạnh nhất, nhưng chỉ cần là đại trận, đương nhiên sẽ có điểm yếu của nó. Hơn nữa thời gian quá gấp gáp, Rất nhiều nơi hắc phong chưa kịp hoàn thiện. Cửu lông ngự thiên trận có hai điểm yếu. Thứ nhất, nếu các lông mạch chống đỡ sự vận hành của đại trận bị phá hủy, đại trận sẽ sụp đổ. Đặc biệt, nếu lông mạch cung luân chống đỡ cho mắt trận bị phá hủy, đại trận có thể sụp đổ trong nháy mắt. Thứ hai, mặc dù khả năng phòng ngự vật lý của đại trận gần như hoàn hảo, nhưng đại trận phòng ngự lại không quá lý tưởng đối với một số thần thông của linh hồn quỷ dị. Hiện giờ dạ đàm đại thế giới vẫn chưa công phá đại trận, chẳng qua là vì bọn hắn chưa quen thuộc với đại trận mà thôi. Chỉ cần thời gian trôi qua càng lâu, bọn hắn nhất định sẽ tìm ra điểm yếu của đại trận này, nhưng đối với điểm yếu này hac Phong cũng không lo lắng. Bởi vì có sự tồn tại của con chó ngốc, một nhân vật chuyên gia trị âm hồn, nếu có linh hồn nào lọt vào đại trận chắc chắn sẽ bị chó ngốc phát hiện và giết chết trước tiên. hac Phong chỉ sợ là người trong đại trận làm mấy chuyện ngu xuẩn. Chương 1298, Đại Trận bị phá hư, hay, tuy hiện tại cửu lông ngự thiên trận không thể nào công phá từ bên ngoài, nhưng bởi vì đặc tính chỉ có thể ra không thể vào của Đại Trận. Hắc Phong sợ rằng một số gia tộc sẽ lợi dụng tình trạng nguy cấp này vì mạng sống ra ngoài cấu kết với đám người dạ đàm đại thế giới, đến lúc đó trong ứng ngoại hợp, vậy thì thảm luôn. Sự lo lắng của Hắc Phong không phải là không có lý do. Trên đời này, có người xã thân lấy nghĩa. Đem thân đền ơn nước, trong khi có người tham sống sợ chết, cực kỳ tham sống sợ chết. Dưới chân núi côn luân hùng vĩ, trong một góc âm u. Hơn 10 hắc y nhân trốn trong bóng tối núi lớn, bàn bạc vấn đề. Một hắc y nhân nhìn thủ lĩnh ngập ngừng hỏi, lần này chúng ta làm chuyện để tiếng xấu muôn đời này bằng bất cứ giá nào cùng với ngươi. Cho ta thông tin chính xác đi, tin tức của ngươi rốt cuộc có đáng tin không? Thủ lĩnh cười đắc ý, yên tâm đi. Anh cũng biết di hồn đại pháp của trương gia tôi mà. Người nọ sửng sốt một lúc, rồi yên tâm gật đầu. Di hồn đại pháp là một loại thần thông linh hồn, có thể hoán đổi linh hồn của hai người, cực kỳ quỷ dị. Thủ lĩnh hắc y Nhân cười nói, tôi sẽ sớm phái người ra ngoài, hơn nửa người đi ra ngoài hoán đổi linh hồn với ta đã sớm tiếp xúc với người từ dạ đàm đại thế giới. Bọn hắn hứa chỉ cần có thể phá hư mắt trận này. Sau này khi sắp xếp trật tự mới sẽ có một chỗ cho chúng ta sống yên ổn. Mọi người rốt cuộc yên lòng, đại nạn lần này, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra địa cầu sẽ không chống đỡ được bao lâu. Thay vì cùng chết trận với những kẻ cố chấp kia, tốt hơn là tìm một lối thoát khác, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt đấy. Nhưng mắt trận có người trông coi, chúng ta làm thế nào ra tay chứ? Có người lo lắng hỏi. Thủ lĩnh cười hỏi ngược lại. Chúng ta đi phá mắt làm gì? Ý của anh là? Có người khó hiểu hỏi. Phá hư lông mạch không được à? Thủ lĩnh chỉ tay về phía xa. Đột nhiên có rất nhiều hắc y nhân từ trong núi lớn lao ra. Thực ra tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Lần này tôi đưa chư vị đến đây, chỉ là hình thức mà thôi. Thủ lĩnh phất phất tay, trong tay xuất hiện một đống bùa chú màu tím, sau đó lần lượt đưa cho từng người một. Thủ lĩnh giải thích đây là bùa dẫn động cửu tiêu tử lôi tôi cũng đã chôn rất nhiều oanh thiên lôi chấn tử nhờ vào thiên lôi làm nổ cho dù lông mạch không thể bị phá hủy hoàn toàn nhưng có thể khiến lông mạch bị tổn thương nghiêm trọng không thể nào duy trì hoạt động của mắt trận lão già kia muốn cho chúng ta nạp danh nhập đội mà một đám người mắng trong lòng chuyện đã đến nước này bọn họ không thể nào quay trở lại dù có thế nào đi nữa bí cảnh thần vực Được rồi, thời gian đã đến, chúng ta bắt đầu đi. Giọng điệu của thủ lĩnh có chút không kiên nhẫn, dường như hắn ta đã nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp sau này của mình. Mọi người cắn răng, đã không còn đường lui, vậy thì dứt khoát đi vào hắc đạo vậy. Bùng! Trong núi côn Luân, một đám mây hình nắm khổng lồ lập tức bay lên. Một tiếng rồng ngâm thê lương lập tức vang vọng khắp thiên địa, một hư ảnh thần lông khổng lồ xuất hiện trên không núi côn Luân. Hư ảnh thần lông đầy vết thương. Điên cuồng quay cùng trên không trung. Tiếng rồng ngâm này truyền khắp toàn bộ đại địa hoa hạ, lúc này toàn bộ đại địa bỗng trung chuyển. Thần lông không ngừng quay cùng nhìn những chiến sĩ đang canh giữ mắt trận trên đỉnh Côn luân. Trong con mắt vàng của nó lóe lên một tia thương xót, là linh hồn của trời, đương nhiên nó biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rằng vậy mà lại có người vào thời điểm này đến phá hư lông mạch. Ôi! Cầm đi đi. Thần lông thở dài một hơi, hư ảnh ầm ầm nổ tung, đem sức mạnh cuối cùng dung nhập mắt trận. Lúc này, những chiến sĩ canh phòng ở tuyến đầu biên cảnh đều ngay dài. Kết giới vàng của cửu lông ngự thiên trận bắt đầu từ từ tiêu tan, mặc dù không sụp đổ ngay lập tức nhưng có lẽ sẽ không kiên trì được bao lâu. Mọi người đã nhận ra điều gì, có người đã phá hủy đại trận. Lúc này, phía trên cung điện khổng lồ che kín bầu trời dạ nhất cung kính nói, tông chủ, thời gian ước định giữa chúng ta và những kẻ thức thời kia đã đến. Thanh niên tóc trắng gật đầu, đi thôi. Bóng dáng dạ nhất đột nhiên biến mất, ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện khác thương. Một người khổng lồ to như ngọn núi cổng một cái trống trận cực lớn trên lưng, bước ra từ cung điện. Người khổng lồ đi đến bình đài cực lớn trước cung điện, bắt đầu dùng cái trống lớn trên lưng. Trên cái trống lớn hiện đầy những phù văn màu đen. Trên đó có vết máu mờ, kể ra câu chuyện về cuộc đời chinh chiến của nó với chủ nhân. Bùng. Chương 1299, chiến hồn bất khuất người khổng lồ dùng tay đấm thẳng vào cái trống khổng lồ, tiếng trống trận kinh tâm động phách vang đến tận mây xanh. Những rung động đen kịt giống như gần sống, từ mặt trống lăn tăn gợn ra, như gió thu cuốn hết lá vàng trong nháy mắt quét song tu mat trong lan tang gon ra tất cả. Chiến ý ngập trời mảnh liệt trao dân. Khói lửa chiến tranh lúc này đã được đốt lên. Đại quân đang nhìn chầm chầm phía trên bầu trời rút chiến đao ra. Chiến ý mênh mông của các binh sĩ hình thành đại dương huyết sắc, hư ảnh của một vị sát thần viễn cổ cực lớn đứng lên từ đại dương huyết sắc. Linh hồn chiến trận. Bất kỳ quân đội nào có thể triệu hồi ra loại này đều là bách chiến hổ lan. Đối mặt với đại quân này, thiên đoàn hoàng đế đại sở nhìn hư ảnh sát thần cao tới 3.000 trượng Bọn họ nở nụ cười, cười trong tuyệt vọng. Nhưng không đánh mà lui không phải là phong cách của đại sở. Một vị hoàng đế lớn tuổi nhất bước ra, rút ra chiến đao mình đã nhiều năm không sử dụng. Vị lão hoàng đế đi về phía trước, ông nhìn con cháu đời sau và cả những binh sĩ của mình. Ông giơ thanh đao trên tay lên, chiến ý sụt sôi mảnh liệt dân trào. Lão hoàng đế rống to nhất có thể. Đao của các ngươi sẽ gãy. Máu của các ngươi sẽ nhuộm đỏ toàn bộ núi sông. Nhưng ta tin rằng máu của các ngươi sẽ đổ xuống vì một tương lai cho người thân, bạn bè và các con của các ngươi, một tương lai có thể đứng vững và sống sót. Lão hoàng đế dùng chiến đao cắt vào lòng bàn tay mình, máu tươi phun ra, lấy máu nóng của ta nhuộm trời xanh, đại sở ta, quyết chiến đến chết. Quyết chiến đến chết, quyết chiến đến chết. Các binh sĩ rút chiến đao của mình, chiến ý oanh liệt ngút trời cậu đảng ngồi trên một con đại bàn kim sý khổng lồ bóng dáng xẹt qua đại quân yêu tộc sắp xếp chỉnh tề bên dưới cửu long ngự thiên trận sắp vỡ rồi hai mươi vị kiếm tiên bên ngoài đã bắt đầu di chuyển một kiếm trận khủng bố bao phủ nửa bầu trời sát khí sắc bén thậm chí xuyên qua cửu long ngự thiên trận sắp vỡ tan tành mặc dù chỉ là một ít sát khí nhưng đã khiến làn da của lũ yêu bị đâm đau nhứt cậu đảng nhìn về phía cua lu yeu bi đam đau nhuc trời xa xăm Bóng dáng chờ mong vẫn chưa xuất hiện. Đại vương, không muốn nói chút gì sao? Đại bàng kim sĩ phía dưới hỏi. Cậu đảng nhìn đại quân của mình, bất giác nước mắt chảy dài, sau trận chiến này, liệu có bao nhiêu người có thể sống sót? Không ai chê cười cậu đảng rơi nước mắt, bởi vì bọn họ biết đại vương của họ chỉ là một cô bé mà thôi. Cậu đảng lau nước mắt, nhìn đại quân, dơ định hải thần chăm trên tay lên. Cậu đảng còn hơi non nớt nhưng giọng nói kiên quyết vang lên mang theo chút khang khang. Ta nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt các người giống như ta. Có thể một ngày nào đó, yêu tộc sẽ trở nên tàn lụi hèn nhát, bỏ rơi bạn bè, các đức tình hữu nghị, nhưng chắc chắn không phải là ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ chết, yêu tộc cũng sẽ bị tiêu diệt, nhưng chúng ta có thể lựa chọn chết đứng. Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng cho đến chết. Nhân danh yêu vương, ta ra lệnh cho các người chống lại kẻ địch. Các dũng sĩ của yêu tộc Theo ta đi giết địch Khi giọng nói của cậu đảng vang lên Mắt của tất cả các chiến sĩ yêu tộc đỏ lên Hóa ra là yêu vương của họ đã trưởng thành rồi Hàng triệu đại quân điên cùng gào thét Định hải thần chăm phát ra thần quang màu vàng ngập trời Trong ánh thần quang vàng Họ như nhìn thấy bóng dáng to lớn cao ngạo ấy Bóng dáng con khỉ mà thế nhân bàn tán say xưa Tiểu yêu quái Nếu ngươi nguyện ý bái ta làm sư phụ Ta có thể thỉnh cầu tông chủ tha cho tộc ngươi một con đường sống. Trong lúc phun ra nuốt vào, đại kiếm tiên hào quang vạn trường mở mắt, nhìn cậu đảng chậm rãi nói. Thiên phú của cậu đảng quá xuất sắc đến nỗi đại kiếm tiên ít thấy trong đời. Ông ta nổi lên lòng yêu tài. Cảm ơn. Cậu đảng lễ phép cảm ơn đại kiếm tiên. Sau đó cậu đảng giơ định hải thần châm trong tay lên, yêu tộc của tôi. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn sóng le lói suốt trăm năm. Giết. Cửu lông ngự thiên trận đầu tiên hoàn toàn sụp đổ ở biên giới phía Tây này. Hàng triệu yêu tộc lao tới chỉ có hai mươi tên kiếm tiên kia. Mặt đất trung chuyển, mây gió đổi màu. Hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Đại kiếm tiên kia lắc đầu, một thanh trường kiếm màu đỏ trong tay xuất hiện, nhẹ nhàng chém xuống. Một luồng kiếm khí trăm trường lao thẳng về phía cậu đảng đi đầu. Cậu đảng giơ định hải thần châm đã đổi màu lên không trung chặn một kiếm này. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn khiến cậu đảng và cả đại bàn kim sĩ ở phía dưới mình đều rơi xuống. Máu tươi trong miệng cậu đảng phun ra nhưng cô vẫn nắm chặt định hải thần châm, mặc dù toàn bộ xương bàn tay của cô đã vỡ vụn. Chương 1300, Chiến hồn bất khuất Hai, bởi vì trước khi lão yêu vương đi vào hư không, lúc đưa định hải thần châm cho cô đã nói, chỉ khi nắm chặt vũ khí trong tay, con mới có thể làm những gì mình muốn. Cái gậy này vậy mà lại là thần vật. Đài kiếm tiên nở nụ cười, khẽ vương tay, một lực hút không thể cưỡng lại lao thẳng về phía định hải thần châm. Cậu đảng giữ chặt định hải thần châm, cô không muốn buông tay, càng không thể buông tay. Bùng, bùng bò. Ồ. Một tiếng kêu cực lớn của trâu vang lên, Ngưu bảo bảo lộ ra chân thân giống như núi cao vọt tới đại kiếm tiên kia. Nhưng đại kiếm tiên chỉ nhẹ nhàng khoát tay. Bốn vó của Ngưu bảo bảo đã rời khỏi thân thể bay ra ngoài. Rầm. Thân hình to lớn đập xuống đại địa, máu tươi tụ thành dòng suối nhỏ chảy về phía xa xa. Chỉ một mình kiếm lão là đủ rồi. Những kiếm tiên còn lại không hề có ý định ra tay, chỉ nhìn đại kiếm tiên biểu diễn một mình. Đại kiếm tiên nhíu mày, ông ta không thể hiểu tại sao tiểu yêu quái này thậm chí không để ý đến tính mạng của mình, nhất quyết không chịu buông cây gậy này. Nhìn mặt mũi cậu đảng tràng đầy máu tươi, giữ tận nhìn mình, đại kiếm tiên không hiểu sao bỗng rung lên một cái. Kẻ này nếu không diệt, chắc chắn sẽ có vô số tai họa về sau. Vậy thì, xuống địa ngục đi. Đại kiếm tiên búng nhẹ ngón tay. Kiếm trận phía trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng trước sắc bén. Vô số kiếm khí ầm ầm rơi xuống phía dưới. Đại quân yêu tộc tuyệt vọng nhìn kiếm khí dày đặc kia, thực lực quá chênh lệch, quá nhiều, hoàn toàn không có khả năng đối chiến. Cậu đảng nghiến răng, muốn rút định hải thần chăm ra khỏi lực hút này, nhưng cô không thể nào làm được. Định hải thần chăm cùng với cánh tay đứt trời của cậu đảng bay về phía đại kiếm tiên. Xin lỗi. Cậu đảng nhìn về phía xa, nhẹ nhàng nói. Khi đình hải thần châm sắp rơi vào tay đại kiếm tiên. Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện, chọc lấy nó. Đình hải thần châm phát ra rung động mạnh liệt trung trời, có vẻ như nó đang rất vui mừng. Một bóng dáng không cao lớn lắm, nhưng vô cùng mạnh mẽ rắn rõi xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Khi dễ yêu tộc của ta ít người à. Đình hải Thâm Nguyên đột nhiên bộc phát thần quan kinh thiên động địa, sau đó nó bỗng nhiên duỗi dài phóng to. Bóng dáng nhỏ bé đó giơ kim thần định hải cực lớn, đâm một gậy vào kiếm trận khổng lồ trên bầu trời. Kiếm trận vỡ vụn lên tiếng, kiếm khí ngập trời ầm ầm tiêu tán. Các kiếm tiên tái mặt cực kỳ sợ hãi, ai? Yêu khí bá đạo quá! Đai quân đội yêu tộc hơi giật mình nhìn bóng dáng kia. Lông lá khắp cả mặt, miệng thiên lôi, đây không phải là yêu vương đời trước đã đi vào hư không, là đấu chiến thắng Phật trong miệng thế nhân đấy sao? Ngưu bảo bảo nhìn bóng dáng ấy rơi lệ đầy mặt. Bắt nạt người tộc ta, hậu quả chỉ có một, chết. Âm. Định hải thần châm trong tay quỷ vương cùng bão quét qua, không gian xung quanh xuất hiện từng trận vặn vẹo. Ở biên giới phía bắc xa xôi. Đại quân nhân tộc đang điên cuồng tập hợp. Ở nơi này không chỉ có tu sĩ có thể phi thiên độn địa, mà còn có vô số binh lính bình thường. Một số lượng lớn vũ khí hạng nặng đã được vận chuyển tới đây. Vô số tên lửa cũng nhầm vào đây. Thậm chí, một số lượng lớn đầu đạn hạt nhân sẽ được phóng khi tình hình không thể cứu vãn. Mọi người đã sẵn sàng cho cuộc đại chiến, cũng sẵn sàng hủy diệt thế giới này. Sợ không? Một lão binh nhìn tân binh bên cạnh, cười ha hả hỏi. Khuôn mặt non nớt của tân binh đầy mồ hôi, áp lực do quân đoàn địa lông khổng lồ kia mang lại thực sự quá kinh khủng. Tân binh lắc đầu, lấy ra một điếu thuốc đã nhăn nhúm, chăm lửa. Rít hai hơi rồi đưa cho lão binh. Em không sợ, em đang phấn khích. Tân binh vỗ vỗ khẩu pháo hạng nặng bên cạnh, sắc mặt đỏ bưng. Đời này thứ gì em cũng đã chiến đấu rồi. Nhưng chưa bao giờ chiến đấu với rồng. Nếu chúng ta thắng, có thể khoe khoang cả đời không, đội trưởng? Tân binh đè đôi tay đang run rảy hỏi. Ha ha, thằng nhóc thúi này còn giả bộ trước mặt ông mày cơ. Đội trưởng vỗ Tân Binh một cái rồi nhét lại điếu thuốc vào miệng Tân Binh. Đội trưởng ngẩn khuôn mặt ngâm đen lên, nhìn cửu lông ngự thiên trận bên ngoài, đưa lưỡi liếm liếm đôi môi nứt nẻ của mình. Nếu thắng, không những có thể khoe khoang cả đời mà con của cậu, cháu của cậu cũng có thể khoe khoang đấy. Hút hút hút, cả ngày chỉ biết hút. Một sĩ quan chạy đến và đá cái bóp vào mông Tân Binh. Hi, đại đội trưởng. Tân Binh lại rít thêm hai hơi mới dẫm tắt đầu thuốc lá. Đồ đâu? Đại đội trưởng đưa tay ra. Tân Binh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, chưa viết. Đại đội trưởng tức giận phẫn nộ, trong vòng ba phút viết xong cho ông, không thì ông sẽ cho cậu luyện tư thế ngồi sống hai giờ đấy. À! Tân Binh tỏ vẻ khó xử.